Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đào mở nắp nổ Gã kêu rú lên và ngã bật ra phía sau Nằm ngửa trên đống cổ Cái vùng văng sang một bên Bởi vì nồi cơm tuy chỉ mới vơi đi một nửa Nhưng trên lớp cơm gạo trắng đầu mùa thơm ngát ấy Đào thấy bàn tay xét đánh Cháy xém của bà năm tước Nằm gọn người trong đó Đào lồn cồn bò dậy Và chạy lao lên nhà Chui vào mồm Đắp chân kín mít từ đầu đến chân, đời gã từng mấy phen vào tủ ra khám, nhưng chưa bao giờ cảm thấy kinh sợ và hối hận như hôm nay. Hai ba lần sang thuyết phục Nghiên, đem bàn tay trả lại cho bà Năm, nhưng Nghiên nhất định không nghe, và thậm chí không tin cả những lời Đào kể. Đào ngẫm nghĩ mãi, và tự hỏi tại sao, gần hai tháng nay, hồn bà Năm không hiện về, mà đợi mãi đến hôm nay, khi hai đứa sắp ra tay hành nghề, thì bà mới xuất hiện. Phải chăng? Vì nghiên yểm mùa không đúng cách như sư phụ đã chỉ dạy, nên hồn bà Năm mới oán thận mà trở về dương gian. Trái tim đảo là trái tim sắt đá, không biết sợ ai. Thế bảo hôm nay, gã đánh khuất thân cầu khẩn hồn bà Năm, tha tội trọng. Ở nhà Nghiên, Huệ đã chui vào mùng nằm nghe cải lương Nghiên ngồi ngoài hút thuốc một lúc, cho tóc khô hẳn rồi mới tắt đèn chui vô, nằm bên Huệ. Huệ vói tay tắt radio rồi bảo. Anh lại liên quan kiếm kiếm thằng Đảo rồi phải không? Em nói rồi mà, anh cứ đi với nó hoài, có ngày chung vô tù ở chung với nó đó. Anh mà vô tù em có thèm thăm nuôi đâu nha, em về lại với ba má em đó. Nghiên cười gượng. <cười> mấy mà vô tù, em đừng có lo à. Huệ lớn giọng hơn. Không có lo sao được, em không còn đồng bạc nữa. Mấy bữa nay là đâu có tiền đi chợ, nợ tùm lum tà la hết trơn à. Anh, anh không bao giờ lo làm ăn hết trơn hết trọi Nghiên quảng cánh tay qua ôm lấy vai Huệ và trấn an. <cười> anh nói em nghe nè, mình sắp giàu rồi em ơi. Nội từng tới hả, em thiếu bao nhiêu nợ của em á, anh trả hết cho. Cùng với câu nói ấy, ga ôm khỉ lấy Huệ và rút đầu vào ngực vợ. Nhưng Huệ phì cười đẩy gã ra và nói Thằng này nhộp thích mộ Trong bóng tối mờ mờ Nghiên thấy khuôn mặt không son phấn của cô vợ trẻ đẹp hẳn lên Để vợ khỏi trở lại đề tài cũ Cần nhàn mình về tiền bạc Nghiên đẩy Huệ nằm ngửa ra và leo lên Nhưng Huệ lại đẩy gã nằm xuống bên cạnh Và nghiêm trang nói ăn hứa nghe tuần tới là phải có tiền cho em nữa nghe ừ. Nghiên không trả lời Gã vòng tay ra phía sau mò mẫm dưới mặt giường, vì gã thấy cộm cộm dưới lưng, rõ ràng vừa nằm đè phải cái gì, giống như ổ bánh mì hay cái bánh tét vuông, nhưng chắc là cái bóp của Huệ. Gã đoán thế và co tay cầm lên, đưa ra trước mặt coi. Nhưng chưa kịp đưa ra trước mặt, gã đã kinh hoàng kêu thét lên vì gã vừa nhận ra đó là cái bàn tay sét đánh trơ xương, khô và đen ngòm và nặng. Nghiên lạc người lại thoát, tim như thắt lại. Và cái án đã cất kỹ trong cái hộp sắt, giấu dưới bếp, tại sao bây giờ nó lại lên nằm đây? Như một phản xạ tự nhiên, khi người ta cầm phải vật gì gớm ghiếc, nghiêng quang mạnh cái bàn tay xét đánh xuống đất, nhưng cái mụn trắng đã chèn căng dưới chiếu, lại làm cái bàn tay xét đánh ấy, rồi ngay vào chân nghiên, nghiên co người, hai chân đạp lia lịa, cũng vấn cái bàn tay ấy. Bấy lâu nay, nghiên đã nâng niu ngắm nghiếc Vì nó sẽ là bạn đồng hành của gã Nhưng đêm nay gã thấy ghê sợ đến gần tắt thở Bởi nó tự động từ dưới bếp bò lên đây nằm chung với Nguyên Dĩ nhiên là Huệ không hề biết chồng mình Đang giấu cái vật quái gỡ ấy trong nhà Và càng lạ hơn nữa Là mặc dù nghiên rãy rụa và la hét như vậy Mà Huệ vẫn bình thản nằm yên Nhưng không trông thấy Không nghe thấy gì cả Nguyên đạp tung cái mồng ra khỏi lớp chiếu dưới chân và hất mạnh bàn tay sắt đánh xuống đất. Bây giờ, Huệ mới ngạc nhiên hỏi. "Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì mà đạp dữ vậy? Ở đây sáng kỳ quá vậy?" Nghiên co rúm người, ngồi thu mình ở đầu giường, thở hổn hển và hấp hút bảo. "Mở đèn. Mở đèn lên." Huệ không hiểu gì, từ từ vén mùng chui ra và vội tay bật nút đèn trên vách. Căn phòng rực sáng. Nghiên mở to mắt Lệnh dẫn bước xuống và tiến lại phía huy giường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net